Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viên Vietling. Phần thứ 39. Hồi thứ 81. Một trận tỷ thí tử ẩm. Tối hôm đó, cơm nước xong xuôi, đinh hồ ngỏ lời anh em thành nhân ra vườn ngọan cảnh ngắm trăng. Mà đêm buông phủ, cảnh vật toàn một màu đen nhở nhở bóng tối. Phía dưới những bụi cỏ, khóm hoa, lùm cây, hàng dậu còn tối sẫm hơn nhiều. Trên bầu trời lác đác một đôi vị tinh tú, nhấp nháy, gợt đùa chứ chưa chịu lặng yên. Bỗng dưng trong các khoảnh khắc thời gian vô tư hở hướng đó, bầu trời rừng rực nhuộm màu cho dần dần chuyển sang màu trắng đục. Cùng lúc mọi vật dường như mới bắt đầu chuyển mình giữa cảnh tranh tối tranh sáng kia. Cơ ăn nào là hình thù kỳ quái, tùy theo trí tưởng tượng phong phú của con người, như có một phép màu của tạo hóa chúng được biến thể dần dưới nguồn ánh sáng phản xạ của bầu trời, trăng bắt đầu mọc. từ nơi góc vườn phía đông hiện lên một trái cầu màu huyết, trái cầu lừng lững nhích lên, tuy rất chậm chạp, càng lên cao cung quãng càng như thu mình nhỏ lại, mãi cho đến khi biến thành chiếc đĩa bạc. ánh ngân quang chuyển sắc ban cho thế gian một màu huyền diệu. bấy giờ vạn vật mới được thỏa thuê Tắm mắt dưới ánh sáng hài hòa bằng bạc thần tiên. dưới ánh trăng thanh lồng lộng người cảm thấy nhẹ nhàng thư thái tâm hồn. Ba người đang mải mê ngắm trăng, tạm quên đi những ưu tư phiền muộn trong lòng. Những khoảnh khắc tuy ngắn ngồi, song vô cùng quy giá ấy rồi cũng qua nhanh. Mỗi người lại trở về với bao nhiêu nỗi niềm canh cánh đang chiếu nặng tâm hồn. Qua những lời khéo léo màu đầu để gợi chuyện, Lục Y Lang tử hướng ngay vấn đề vào hiền tình trên trốn giang hồ. Thành Nhân Kiến đáo nhìn người nghĩa đệ của mình bằng đôi mắt biết ơn. Đinh Hổ bèn kéo hai người vào giữa khu vườn, giọng nói của họ đinh rất khẽ, vừa đủ cho hai người nghe. Bẩm thiếu chủ, trong mấy ngày vừa qua, bọn cao thủ võ lâm trên khắp chốn giang hồ lũ lượt top 5 top ba hoặc giải rác từng người tụ hội về vùng này mỗi lúc một đông. tuy tiền nhân kiến thức còn nông cạn, song cũng có thể nhận ra trong số những tay cao thủ giang hồ ấy thuộc các đại môn phái bang hội ở trung nguyên, lại còn có cả những tay cao thủ ở champa chân lạp nữa. căn cứ vào điều ngô thiếu chủ cho hay, tiền nhân có thể khẳng định bọn cao thủ giang hồ đã đánh hơi biết rằng Đệ nhất võ lâm chi bảo tức là ngô vương bí lục sống, nói rõ hơn chính là ngô tiên sinh. Vì cựu trưởng môn nhân kính mến của chúng ta Đang có mặt ở vùng này Đối với thành nhân điều đó không có gì mới lạ Xong khi nghe nhắc đến thân phụ của mình Lòng chàng không khỏi bồn trồn xao xuyến Đúng như điều ước đoán của lạc hồn lão nương Rồi đây chàng sẽ phải đương đầu Với tất cả bọn cao thủ trên chốn giang hồ Để cứu lấy người cha thân yêu Mà suốt hai mươi mấy năm trời Chàng chưa hề giáp mặt gia phụ dẫu con có môn thắc Cũng đành cam chịu chứ không thể nào đứng yên Nhìn bọn giang hồ tranh giành sâu xé ra, ra được. Ngọt thấy hai người có vẻ chú ý im lặng lắng nghe Họ Đinh nói tiếp bẩm ngô thiếu chủ muốn dò la tin tức Để nắm rõ tình hình cụ thể Theo thiền ý Thành nhân chụp nhẹ lấy cánh tay của Đinh Hổ Hỏi ngay Đinh Huynh có cao kiến gì xin cho biết bẩm thiếu chủ Bình Nhật kẻ hèn này chỉ bán củi đồi gạo Ở khu chợ gần đây thôi Nên những tin tức đều mập mờ chứ không chính xác Cách đây chừng hai chục rộng về phía nam Có một thị tứ nhỏ Xong việc mua bán cũng tương đối khá Thỉnh thoảng tiền nhân mới xuống đến đó Để mua sắm những món hàng gia dụng cần thiết Ngày đầu vừa qua Bọn cao thủ võ lâm giang hồ kéo về khu thủ tứ Làm cho việc mua bán đổi chắc nơi đó Trở nên phát đạt hẳn lên Tiền nhân có ý định sáng mai sẽ đưa nhị vị đến đó Thành nhân phấn khởi thốt Ồ oh, được lắm được lắm Tàng sáng hôm sau Ba người lục tục chuẩn bị ra đi Đến trường buộc hành lý lên lưng ngỡ song xuôi Lục y lang tử nói Xin đình huynh hãy dùng ngựa để cưỡi Tiểu đệ sử dụng thuật phi hành được rồi đinh hổ ngỡ người ra một thoáng rồi lắc đầu xoa tay, ồ, ồ, ồ, không được đâu, để đinh mộ đi bộ chứ. bắt đầu thành nhân định sắp xếp một người cưỡi ngựa kèm theo mấy bảo hành trang, còn một con ngựa thì hai người dùng chung. nhưng không xong, thân hình đinh tiểu phu vạm vỡ to lớn không kém thua gì thành nhân, cho nên hai người cưỡi chung một ngựa thật là bất tiện. và lại lục y lang tử thì nhất định đòi nhường ngựa cho họ đinh Hỏi. sau cùng thành nhân điềm đạm nói, ấy vậy thì thôi, ba huynh để chúng ta cùng đồng hành bách bổ vậy. Ngô Mỗ nghĩ, từ đây đến thị tử ấy, chỉ có hai chục dặm thì có là bao. Chúng ta dùng thuật phí hành đi một lèo đến ngay chứ có khó gì. Lục Ý Lang tử rao lên. À, thế là hợp ý rồi. Đinh Huynh nghĩ sao? Đinh Hồ miễn cưỡng gật đầu nói với thành nhân. Cũng vì kẻ hẹn này mà ngô thiếu chủ phải nhọc sức. Ngô thành nhân vui vẻ cười sợ. Không sao, không sao đâu. Đinh Huynh ạ, Bao lâu nay cưỡi ngỡ suốt, trong mấy khi rào cặn cho vui. Đinh Huynh trở nên lo ngại. Rồi đó, ba người chơi nhau mang hành lý lên lưng, họ Đinh không quên dắt theo bên mình một thanh đoản kiếm, lại dặn dò vợ con vài điều cần thiết. Mặt trời chưa kịp ló dạng ba người dùng thuật phi hành nhắm hướng nam trực chỉ Vào đầu giờ mẹo, nhiều người rất nghèo mua gánh bán bưng, kẻ qua người đổi, lui tới càng lúc càng ruột dịp. Những dòng rao quả sáng lanh lảnh vang lên, kéo dài ra lê thê không dứt. Những tiếng dao thớt chạm nhau cốp cốp từ một tiểu điểm vòng lại, Từ ngoài thị tứ, ba người khách ung dung rào bước đi vào. Dường như quá quen với cảnh khách lạ lai vãng chỗ này, cho nên đám thị dân vẫn thở ơ khi thấy ba người đi ngang qua họ. Vốn đã được dặn dò cẩn thận từ trước, Đinh Hồ lễ phép quay lại hỏi thành nhân. Thưa trưởng lão, chẳng hay ngài muốn ghép vào tiểu điểm hàng nào à? Thành nhân trong lốt Bích Vân Đạo trưởng trầm giọng hỏi. Ở đây có mấy hàng? Dạ, có ba hàng ạ. Theo thiện ý của lão phu, bọn cao thủ thuộc giới võ lâm xưa nay thường hay vào ăn uống ở tiểu điểm hạng nhất lão phu cũng muốn thưởng thức những món cao lâu cùng các loại rượu hảo hạng vậy bằng hữu có biết quán nào nổi danh nhất thị tứ này thì cứ xin đưa anh em lão mỗ đến đó thử xem cho biết ra được tiền nhân sẽ đáp ứng ngay họ đinh bèn hướng dẫn hai người đến nơi phát ra tiếng chặt thịt ba người dừng lại trước một tiểu lâu khang trang bề thế phía trên nóc tiểu lâu được dựng một tấm biển thật to để mấy chữ hán nét bút uyển chuyển trông đẹp mắt vô cùng phù du tiểu điểm lục y lang tử buột miệng khen chờ chủ nhân muốn nói cuộc đời con người như kiếp phù du sống được bao lâu mà không chịu hưởng thụ <cười> thành nhân gật gù lục lão đều nói phải nào hãy gọi chủ quán mở rộng cửa ra để đón khách chứ đinh hồ tăng hắn một tiếng rồi gọi to chủ quán mở cửa đón thượng khách sớm mai mở hàng đắt lắm đó nha tiếng giao thất im bặt một người to béo từ trong gian trái đang làm các món ăn Ý ảnh vừa đi ra vừa rũ rũ trước tạp dề. Ông ta nghiêng đầu dòm ra, nhìn ba người một thoáng như để đánh giá những vị khách kia thuộc dạng sang hay hèn. Nhờ kinh nghiệm và sự nhạy bén nên gã kết luận bằng tiếng cười cầu tài. <cười> dạ xin lỗi, xin kính thỉnh chưa vị vào. Dạ chưa vị đến sớm quá, cho nên bản quán chưa kịp đón khách. Xin chưa vị thông cảm đó. Nói xong gã mở rộng thêm mấy tấm ván ghép cửa rồi quay vào trong gọi bọn tử bảo ích ỏi. Vậy đâu, mau mau ra tiếp khách. Trời ơi, ngủ gì mà như chết vậy? Ông chủ mà xuống kịp mấy đứa bay bị đòn hết giáo đó nha. Bọn tử bảo giật mình lồm cồm tối dậy, đứa sóc lại áo, đứa thì gỡ gàn, vội vã lăng xăng, xỏ chân vào hài chạy ra đón khách. Nhìn thoáng qua đám tử bảo, trên gương mặt gã nào cũng còn vẻ ngái ngủ. Gác quản gia ục ịch nói với khách cho đỡ ngượng. Chưa vị quý khách thông cảm cho, hồi hôm chúng nó tiếp khách mãi cho đến khuya nên trong đứa nào cũng đói ngủ. Bọn tự bào chia nhau lau bản sắp ghế, trải khăn, rót nước, pha trà. Một đứa xem ra lanh lời nhất bọn, bước đến trước ba vị thực khách, khung núm lễ phép cúi chào. Dạ, bẩm chư vị tuyển bối tên sinh, xin chư vị lượng thứ cho tôi chậm chậm, không kịp nhanh đón. Thành nhân phát thai áo thùng, phong cách y hệt một lão đạo sĩ thực thụ, trang tỏ ra dễ dãi, thốt giọng trầm chậm. Ha ha không sao, người hãy đưa bọn ta lên lậu để uống rượu. bẩm, vâng ạ. Thế là ba người lại ung dung bước theo tên tử bảo lên gác ngôi tử điểm. Đám tử bảo phục dịch hối hả chạy lên trước để lau bàn trải khăn. Thành nhân lại bảo chúng dọn một bàn nơi hành lang phía trước. Trang tính trong bụng ngồi ở vị trí này vừa ăn uống lại vừa nhìn xuống đường phố rất tiện. Bọn tử bảo ngoan ngoãn vâng lời. Sau khi ba người ngồi quanh một chiếc bàn tròn uống trà chuyện vãn, tên tử bảo lúc này mang một tờ thực đơn dâng lên. Thành nhân hất hàm Hôm nay dành ưu tiên cho Lục lão đệ chấm thực đơn và chọn mỹ tử. Lão mẫu sẽ thưởng thức các món qua sự lựa chọn của lão đệ xem sao. <cười> Nói rồi, ngồi rung đùi có vẻ thú vị lắm. Đinh Hổ kiến đáo quan sát vị trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn qua dáng điệu cử chỉ của lão đạo sĩ Bích Vân tiên tử. Trong lòng không khỏi đề phục. Cùng khi đó thì Lục Y lang tử trong vai lão già họ Lục mau mắn chọn ra hàng chục món sơn hào hải vị và vài loại rượu quý nhất ở quán này. Chàng ta còn chu đáo hơn khi dàn tên tử bảo Người hãy dọn từng món một thôi đó Chứ có dọn lên tới thấp, bọn ta sẽ lai dài suốt cả ngày hôm nay đó Tên Tử Bảo gặp mình thưa, dạ dạ, lão tuyển bối yên chí, chúng con sẽ tuân theo đúng mệnh lệnh của tuyển bối ạ. Được, ta thưởng riêng cho người này. Vừa nói, lục lão vừa đặt vào bàn tay hắn một đính bạc sáng loà. Tên Tử Bảo bụm đỡ lấy bằng cả hai tay, ánh mắt sáng lên niềm hoan hỉ. Hắn lại càng diếu diết vâng dạ luôn mồm. Lục lão vỗ vai hắn. Này, người nhớ khi bọn ta gọi là có mặt ngay đó. Ta sẽ thưởng thêm sau Dạ dạ xin lão tiền bối cần gì cứ sai bảo Con xin ứng trực phục vụ trước vị tần tinh Lục lão gật gù tỏ ý hài lòng Đinh Hồ thấy vậy không khỏi bấm bụng cười thầm <cười> Anh em ngô thiếu chủ thật khéo léo vô cùng Đến như ta đây hôm qua còn lầm nữa thay Nếu ngô thiếu chủ không tỏ rõ chân tướng Làm sao ta có thể ngơ nổi Thật là tài quá Thành nhân quay sang Đinh Hồ khẽ nói Làm gì mà cười trúng chím Có vẻ khoái chí vậy bằng hữu Đinh Hồ giật mình nói gần dạ bẩm trưởng lão, cái hèn này nhận thấy nhị vị thật là hào phóng, chắc có lẽ hôm nay tiền nhân được say một bữa quên bất đường về. được rồi để coi. Bây giờ bọn tử bảo dọn lên một món đầu tiên, cùng một vò rượu sâm quy thượng hạng. Bích vân tiên tử làm ra vẻ sành rượu lắm, bèn đưa tay đón lấy vò rượu, rót một bát đầy nếm thử. thấy vậy lục lão cười khà khà nói với họ đinh: bằng hữu chưa rõ đã thôi. lão đại ca của mộ có biệt hiệu là bích vân đạo trưởng, người có thuật dụng bách Tử nên nổi danh là Bích Vân Tiên Tiểu đó. tên trốn giang hồ, kẻ nào dám vỗ ngực tự xưng là hú chìm, thì ngon cứ đụng độ với đại ca của lão mộ xem sẽ biết. Nghe lục lão ba hoa như vậy, Đinh Hồ không khỏi e rè. Ái chà, vào đến tiểu điểm này, mà dám cả gan lên giọng khoác lắc, nhớ đâu bọn sâu rượu hú chìm nghe được ắt hối không kịp đó. Ý nghĩ lo âu của họ Đinh vừa mới lóe lên, bắt đầu một giọng khan khan từ trong góc tối của Tiểu Lâu vọng ra nghe nhờ nhựa. <cười> Tên nào vừa mới lên giọng phách lối như vậy đó. À, Bích Vân Tiên Tửu là cái thá gì? Hồi nào đến giờ ta đang nghe danh tiếng đâu? Thử đụng đồ với ta xem nào. Có giỏi chừng một thú, lo chuồn cho sớm. Ba người đưa mắt nhìn vào. Từ trong góc tối lù lù hiện ra một người, mình cao bảy thước mộc. Gã trạc ngũ tuần, trường ít sọc sạch, tóc tai dối bổ. Thấy gã khảnh khẳng bước tới, tên tử bào lanh lợi chạy lại ngăn cản. Ôi chào, xin tiên sinh hãy đi nghỉ cho khỏe. Hồi hôm tuy lũy ngủ vui một đống, bây giờ vừa mới bảnh mắt ra mà đòi chơi tiếp thì làm sao chịu nổi. Xin tiên sinh xuống dưới nhà tắm rửa cho sạch sẽ rồi hẳn. Chưa kịp dứt lời, tên tử bảo bị gã hũ chìm kia đưa tay đẩy mạnh một cái. Cả thân hình tên tử bảo bị bật ngược về phía sau. May thay lục lão kịp thời đưa cánh tay ra dùng kinh lực đỡ nhẹ, chứ không hắn đã bị gãy xương rồi. Đinh Hồ không ngờ điều lo ngại của mình lại biến thành sự thật nhanh quá. Ông ta định đứng lên can thiệp sầy thấy Bích Vân Tiên Tiểu khoát tay rõng rạc nói Ê gã kìa Ngươi tên họ là chi Quế quán ở đâu Từ lượng cỡ nào hả Ngươi uống bao nhiêu ta chưa được biết Xong chỉ biết rằng Ngươi đắp bỏ sắc ở góc quán này thì <cười> Ngươi chưa xứng đáng để gọi là anh hùng đâu Gã sâu rượu đưa tay áo đầy cáo bẩn lên Quệt ngang mép Nghe lão đạo sĩ khiêu khích như vậy Gã bên sừng cổ quát lên thay thế <cười> Lão già vô danh Dám xúc phạm đến ta đấy đế phong lão có biết ta là ai không mà lên giọng trịch thượng như vậy? Hãy ngoài lỗ tai ra mà nghe cho rõ đây. Ta họ hồ, tên cúng cơm đã đánh rơi đâu mất từ khi mới hành ngộ với thần men. nhưng nhưng khắp vùng này đều biết danh hiệu của ta là hồ ái tử. <cười> hồi hôm nay ta ngủ với thần men. cỡ sao lão vô danh lại dám bảo rằng bỏ xác? hả? bích vân tiên tử nghe xong vẫn cười khỉ. thôi, chớ có dài dòng lôi thôi. bây giờ ngươi có muốn đụng độ với lão phu không? <cười> Xong ta cảm thấy Khi giao tranh đối ẩm Có thằng người cũng chẳng vinh dự quái gì Gà sống mà đã gà chết Thì có sướng ích chi <cười> gã sâu rượu có tên là Hồ Ái Tửu giống lên dần dữ thét Hả hãy cho lão già khốn kiếp Lão dám bảo ta là gà chết ư <cười> hãy kêu rượu ra đây Bích Vân Tiên tử ra tường điều nghệ Bốn tay nghe tách một tiếng gió to Cất dòng sáng sàng Tiểu bảo đâu mang đến đây cho lão phụ trục vò rượu quý Cho loại nào mạnh độ nhất đó nghe Bọn tự bảo dạ ran, xong chúng còn lự đứng giòm lại xem lão đạo sĩ nói thật hay chỉ nói đùa chơi thôi. Chẳng dè lão tên tử móc trong người ran năm nén bạc ròng, tóe ánh ngân quang, bằng một thủ pháp cực kỳ điêu luyện, lão phất nhẹ tay một cái, tức thời cả năm ánh bạc nháng lên, xoay vụ vụ bay đến từng tên tử bảo. Cả bọn mừng rỡ vội vàng rập mình quay lại phía lão đạo sĩ vái sâu mấy cái, li nhí cảm ơn rồi rủ nhau chạy đi uống rượu. Bắt đầu từ đó về sau, đứa nào cũng mong cho ba vị có tính hào phóng này sai bảo. Lại nói trong lúc lục lão điềm nhiên tự tại thì đinh hổ long dạ cảm thấy bồn trồn lo lắng không ăn. Ông ta nghĩ rằng ngôi thiếu chủ cao hứng bất tử như vậy e, sẽ gây nên hậu quả khó lường. Nhưng vốn tính trầm lặng cho nên họ đinh dù có lo lắng cũng đang phải kiên nhẫn chịu đựng. Ông ta tự nhủ rằng mình phải ngấm ngầm phò trợ chất thiếu chủ nếu một khi xảy ra điều đáng ngại. Bây giờ bọn tử bảo còn khá rảnh răng. Vì vậy cho nên cả năm đứa hận nối đuôi nhau bưng lên 10 vỏ rượu quý. Bích Vân tiên tử sai chúng đặt những vò rượu lên một chiếc bàn riêng. Lão đạo sĩ từ từ nhổm dậy, thân mật nói với hai người cùng bàn. Nhị vị bằng hữu cứ việc đối ẩm với nhau trước. Lão mỗ cần phải dạy cho tên xuất sanh kia một bài học để nhớ đời mới được. Hồ Ái Tử từ nãy giờ đứng yên, trừng mắt ngó xem thái độ của lão tiên tử ra sao. Đến chừng thấy thủ pháp ném bạc thường cho bọn tự bào của lão đạo sĩ quá sức phi thường, hắn mới chột dạ. Kế đó mười vò rượu được bưng lên, sắp ngay ngắn trên bàn, khiến hắn càng sướng sợ, nín thở ôi ra, cỡ như ta uống chừng hơn một vọ là đã quắc quần câu ngay luôn rồi. nếu mỗi người năm vọ thì chịu chết. à, hay là lão ta chỉ hù dọa mình thôi. biết đâu nếu ta làm gan uống với lão một vợ ăn lão sẽ chạy dài thì sao? đến lúc đó, hừ. ý nghĩ của gã chủ quan không chịu khiêm tốn để tìm hiểu người lại còn hờm mình nữa. nhiều kẻ nông cạn như thế thường chúc lấy những thất bại nhục nhã e chế. lại nói nghĩ vậy xong, gã cất lên một tràng cười ngạo mạn. <cười> không biết mèo nào rượt miêu nào, hãy uống đi rồi sẽ biết. Bích Vân tiên tử không thèm đếm xìa đến lời nói của gã, lão bước đến bên bàn rượu gằn giọng: này hồ ái tử kia, lão phu xét ra hôm qua đến nay nhà ngươi uống rượu cũng khá nhiều rồi, bây giờ nếu nhà ngươi uống thêm hai vò nữa, ăn sẽ lật gọng ngay. Vậy lão phu chấp ngươi, hệ ngươi uống được một vò, thì ta sẽ cản hết bút. Sao ngươi dám tỷ thí không? Trong khi đó, thực khách từ dưới nhà kéo lên mỗi lúc một nhiều. Phần đông là các tay cao thủ giang hồ ngụ lại khách điểm sát bên quán rượu này. Họ nghe lời qua tiếng lại ồn ào nơi tiểu lâu nên tò mò rủ nhau đến xem. Đây gọi là một cuộc tỉ thí hy hữu, trưa nay chưa từng thấy trên chỗ này. Có chăng cũng chỉ là một cuộc cùng chén không đáng kể. Hầu hết những người có mặt đều thuộc dưới mảy râu cho nên môn tiểu ẩm ít nhiều ai cũng đã từng thưởng thức. Bởi thế cuộc đụng độ giữa hai đối thủ tự xưng là vô địch tiểu ẩm Làm sao lại chẳng lôi cuốn được những tay ngang tàng đã từng làm bạn với thần men Khác với những hôm trước, bữa nay mới cuối giờ mẹo phù du tử điểm đã đông nghẹt khách Trong đám cao thủ võ lâm, loại trừ một số vì tò mò đến xem cuộc đấu ẩm Còn lại số khác nhân cơ hội đông người cũng lò dò đến để may ra thám thính được một tin gì mới Có liên quan đến đề nhất võ lâm chi bảo Ngắm cho đúng, Nguyên Do cũng chỉ vì muốn chiếm đoạt pho ngô vương bí lục sống. Cho nên bọn cao thủ giang hồ mới tìm đến vùng này đó. Thế nhưng đặc biệt nhất trong đám cao thủ giang hồ nọ, có một nhân vật mà hành tung của hắn hoàn toàn bí mật. Hắn dự định sẽ xuất đầu lộ diện dưới chỗ này, với những ý đồ đen tối mà trừ hắn ra chỉ có trời mới biết. Hiện tại trong nhất thời vì chưa có dịp nên hắn mới phải đợi chờ thêm một lát nữa. Nhắc lại lời nói khiêu khích và mạnh mẽ của lão đạo sĩ làm cho gã sâu rượu hồ ái tử không khỏi ngán thầm. xưa nay ở vùng này chưa có kẻ nào dám ngang nhiên thách thức uống rượu tay đôi với gã. thế mà bây giờ cái lão to con lớn sắc có biệt hiệu là bích vân tiên tử lại đòi giao chiến. đã vậy lão còn thách chấp gã bốn vò nước kia. gã lướt nhìn chục vò rượu đang đặt ngay ngắn trên bàn, vò nào cũng đầy ắp những rượu. bình nhật gã yêu rượu lắm chứ, vậy mà giờ đây nhìn vào những bình rượu to tổ bố kia, gã bỗng cảm thấy gai ốc nổi lên khắp mình. Nghe thấy thái độ tần ngân của gã, trong đám đông đang đứng vây quanh, có kẻ bực bội thốt. Ồ, đường đâu hào hán tại ba đến khi đụng chuyện là té ra thằng hèn. Câu nói khích bác ấy đã tác động đến những người đang nôn nóng chờ xem. Ngứa miệng không chịu được, tức thời kẻ trên vô một câu, người sâu vào mấy tiếng. Đúng vậy, đúng vậy, ha, ngán rồi đúng không? Sửa dạy gặp ai cũng đòi cùng bắt, cỡ sao hôm nay lại chẳng dám cùng vò. Hồ ái tử hết yêu rượu rồi sao? Thôi thì đổ những lời châm chọc Làm cho gã sâu rượu chạm lòng tự ái Gương mặt của gã đỏ lên như gấc chín Bây giờ gã chẳng khác nào Con gà trọi tuổi lông Được người ta cho nước tới tấp Nên mù quáng xông vào trường đấu Gã lườm lườm ngó xứng lão đạo sĩ một thoáng Rồi nhếch môi nói khẽ Lão già nói phải giữ lời đó Bích vân tiên tử cả cười. cười Quân tử nhất ngôn Bình sinh lão phu chưa hề nói hai lời Nói rồi ngoảnh đầu nhìn quách một lượt Giống giặc thốt hỏi nào trong chưa vị quan khách có ai tự nguyện đứng ra làm chứng cho cuộc tỷ thí hôm nay xin mời lập tức từ phía vòng ngoài có một người giơ tay lách những kẻ khác đang đứng bên cạnh nhòi mình vào trong nói thật to tại hạ đây tại hạ xin đứng ra làm trọng tài cho lão tên tử nhắc thấy kẻ tình nguyện là một lão già trạc tuổi lục tuần lùn tịt nhưng rất lanh lợi và có tính hoạt não không ai bằng nên vui vẻ gật đầu lia lợn được lắm mời lão huynh lại đây trước hết xin lão huynh cứ nếm thử các vò rượu xem có ngon hay không Lão già mau mắn làm ngay. Sau khi tợp mỗi vào một ngụm, lão nheo nheo đôi mắt lên, Chấp chấp mấy tiếng, ra chiều đánh giá chất lượng rượu. Cuối cùng, lão khà lên một tiếng rõ to, rồi gật gù nói. Cốt ý để mọi người cùng nghe. à rượu ngon lắm. Nhưng mà trước khi nhị vị tỷ thí, chiến cho tài hạ cân dặn một điều. Nếu hai người ai không uống hết phần của mình thì... <cười> tài hạ sẽ uống giúp có được không? Mọi người đồng thanh vỗ tay reo lên hưởng ứng. Ồ, được quá đi chứ lì. Sau khi ai nấy đều nhao nhao lên làm cho tiểu lậu càng thêm náo nhiệt thì lão đạo sĩ giả hiệu của chúng ta chợt khẽ cao mày bụng bảo dạ Ồ ta nghe loáng thoáng một vài tiếng của lão già này có giọng quen quen <cười> Hay là Nghĩ rồi để tâm theo dõi Xong ngoài mặt vẫn cứ làm giáp vẻ điềm nhiên như thường Bích Vân tên tửu bèn khoa tay nói Xin chư vị trật tự dùng cho Nào kính mời lão huynh trọng tài đứng lên tuyên bố đi thôi Mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng Lão già lùn tịt liền bước lên một chiếc ghế Lúc này trông lão mới cao suýt soát ngang với mọi người Sau khi đằng hắng mấy tiếng Làm ra dáng quan trọng Lão mới nói to Thưa chư vị anh hùng hào kiệt Trong giới võ lâm các xứ Nhân dịp tê tựu đến vùng này để Sưu tập đệ nhất võ lâm chi bảo Nếu tài hạ không lầm Thì chư vị rất muốn biết chính xác Và vật đang nằm tại đâu trên vùng này Có phải vậy không chư vị Lập tức hăng mấy chục người vọt miệng Đúng vậy đúng vậy Lão ta bình thản nói tiếp: "Nhưng trước khi đề cập đến vấn đề ấy, chúng ta hãy xem cuộc đụng độ đấu ẩm hiếm có này cái đã." Theo như sự chấp thách của vị đạo trưởng Bích Vân Sơn, thì ngài sẽ cạn bốn vào rượu, trong lúc ông bạn hú chim kia chỉ cần cạn có một vò Theo thể lý của Tài Hạ để cho chư vị thấy rõ ràng hơn, ông bạn Hồ Ái Tử nên chết ra bát mà uống. Hễ ông bạn đi tới đâu, lòng buộc vị đạo trưởng phải theo tới đó. Chắc chư vị hiểu ý của Tài Hạ rồi chứ? Hiểu rồi, hiểu rồi, làm lễ đi, đừng có nói nữa. Mọi người lại nhao nhao lên một lúc rồi mới chịu im lặng theo dõi. trước bát lớn được mang đến ngay. Lão già lùn tịt nhấc lên một vò rót ra bát. Nào, mời hai vị đối thủ. Gã hồ ái Tử vốn được mọi người khích lệ. Từ nãy nên hăng hái bưng bát rượu làm một hơi cản ráo. Trong khi đó, lão đạo sĩ Bích Vân tiên tửu điềm nhiên bước đến bên bàn. Bưng lấy từng vò cây lên miệng rót. Chỉ trong một thoáng, cả bốn vò không còn sót một giọt. Mọi người trố mắt kinh ngạc nhìn vào lão không chấp. Lão già lùn thấy vị đạo sĩ cạn hết cả bốn vò, bèn thúc giục gã hú chìm kia bỏ luôn bắt mà bưng vò làm nốt cho lẻ. Bị ép buộc dữ quá, gã hồ ái tử miễn cưỡng làm theo. Xong đến khi gã đặt chiếc vò xuống bàn thì lão tiên tử cũng như một con rồng hút sạch thêm bốn vò nữa. Sau dây lát sướng sờ kinh ngạc, mọi người bèn vỗ tay reo hò vang dội. Rồi. rồi đó mọi người đều hối thúc gã hú chìm kia. Hắn nhăn mặt nhắm nghiền đôi mắt, bưng vò rượu cuối cùng lên uống. Các thể mọi người đều đồng loạt hô lên có nhịp. Vô, vô, vô. Bỗng nghe đánh chọn một tiếng. Ngó lại tên hú chìm buông rơi vò rượu xuống sàn. Thân hình gã như cây ngã bão. Chao đảo mấy bẩn, đôi mắt gã nhắm giết. cái mồm há ra trông như chiếc ống bể. Mọi người vừa nghe ức một tiếng. Xài thấy từ chiếc ống bể kia nôn thốc nôn tháo. Ông ông chảy tràn ra như ống cống. Một mùi hôi hám nồng nặc bốc lên. Chẳng ai chịu nổi. Mọi người dùng mình ghê tẩm, kẻ dùng khăn, người kéo tay áo buồm kín mũi miệng. Chỉ qua khoảnh khắc ngắn ngồi, gã hú chìm hồ ái tửu không còn gượng nổi nữa. Cả tấm thân của gã gieo ảnh xuống đống bầy nhảy gớm ghiếc ấy. Hồi thứ 82, chức chìa khóa mở pho bí lục. Lúc bấy giờ gã chủ quán mới xuất hiện, gã hối bọn tử bảo dọn lại đống rắc bẩn kia. Còn lão đạo sĩ Bích Vân Tiên Tử thì ái ngại nhìn thấy gã sâu rượu một thoáng, rồi mới điểm nhiên quay lại chỗ hai người bạn đang đối ẩm ngoài hành lang. Đinh Hồ hết sức phấn khởi, đứng lên đón vị trưởng lão bằng những cử chỉ niềm nở vô cùng. Ông ta không ngừng tạc lưỡi, lắc đầu tỏ dấu thán phục trước khả năng uống rượu của ngô thiếu chủ. Ba người đối ẩm cùng nhau, chén tạc chén thù, chuyện trò vui vẻ. Bích Vân Tiên Tử giả vờ khật khà khật khứng, miệng thì toàn nói những chuyện vỡ va vỡ vẩn. Song tâm trí thì dồn cả vào việc theo dõi từng cử động của lão già lồn hoạt bát, đang thu hút mọi người vào một điều hết sức quan trọng. Đinh Hồ vừa uống rượu có vẻ cầm chừng, vừa để ý lắng nghe giọng nói của lão già lồn cất tiếng sang sảng. "Kính thưa chư vị hào kiệt võ lâm, vừa qua tại hạ đã dò la và phát hiện ra nơi cất giấu đệ nhất võ lâm chi bảo. Tại hạ muốn biết chư vị đang cần nắm rõ địa điểm chính xác của phong ngô vương bí lục quý giá nhất đến chốn giang hồ." Nói thật với chư vị, Tại hạ đã bỏ ra biết bao nhiêu công phu mới nắm rõ được điều bí mật này. Lẽ ra tại hạ phải độc chiếm để một mình hưởng chọn. sau nghĩ lại, minh tài hèn đức mọn, làm sao có đủ tài để thọ giáo các bí quyết chân truyền siêu việt kia? Và lại, tại hạ còn é sợ một điều. Ấy là khi bản thân làm chủ được pho bí lục đó, chẳng mấy lúc tại hạ sẽ là tấm bia hứng tất cả mũi nhọn lưới bén của hết thảy mọi người. Đến lúc đó, có một qua bên kia thế giới cho lệ. Bởi vậy, sau nhiều đêm suy nghĩ kí cả, tại hạ vội vàng chạy đến nơi đây. Nhân tiện, hôm nay có đùa mặt mọi người, tại Hạ sẽ báo cho chư vị biết rõ nơi cất dấu pho ngô vương bí lục sống mà chư vị đã từng mơ ước bấy lâu nay. Nói đến đây, lão ta dừng lại, họ Đinh có cảm giác lão già lùn tiệt kia rất khéo léo để mồi trai Thiên Hạ. Ông ta bèn ra hiệu cho Bích Vân Tiên tiểu và Lục lão chú ý lắng nghe. Quả nhiên, những lời nói của lão lùn đã lôi cuốn tất cả mọi người đang hiện diện ở Tiên tiểu lâu sáng hôm nay. Thiên Hạ náo nức muốn biết ngay địa điểm bí mật kia. Có nhiều người đã lặn lội tìm kiếm khắp giang hồ, ròng rã trong nhiều năm tháng. Thậm chí không ít những kẻ truy đuổi theo tên vô an Tộm xuyên bích đảo vương từ vùng lạng giang cho đến tận xứ này. Rồi cũng có một số vừa mới được nghe tin bí lục kia đang lưu lạc tại đây, song chưa biết chính xác là ở đâu. Nói chung mọi người cũng vì tham vọng độc chiếm đệ nhất võ lâm chi bảo, hòng trở thành minh chủ võ lâm. Phạm ở đời hết lòng dục thì trí mê, khi trí đã u mê thì chẳng còn phân biệt đúng sai, phải trái. Chẳng khác nào những kẻ đi trong đêm đen không đèn, không đóng Và dĩ nhiên làm sao tránh còi bao vực sâu hố thẳm đang chờ Bởi thế cho nên khi lão già luồn mở miệng nói ra những điều cực kỳ quan trọng ấy Lòng người dao động không ít Nhất là những kẻ đã miệt mài theo đuổi mục đích Làm chủ pháp bí lục quý báo nhất trên đời Đến lúc lão già luồn lém lình ngừng ngang Mọi người liền đuôi nhau hỏi tới Ngô vương bí lục hiện tại đang ở nơi đâu vậy tiên sinh? bí quyết chân tuyển ấy bây giờ nằm ở chỗ nào vậy tiên bối? Tiên sinh cho biết ngay đi Lão già lùn khoát tay một cái Mọi người im lặng nín thở để nghe Những đôi mắt háo hức đổ dồn vào lão không chấp Lão ta đang hắng một tiếng Rồi trầm giọng thốt Kính thưa liệt vị Ngô mỗ thiết tưởng rằng đây là một cái tin vô cùng trọng đại Hẳn nhiên nó phải có một giá trị tuyệt đối Để nắm được cái tin này Ngô mỗ phải tốn kém không biết bao nhiêu Thời gian và vàng bạc vào nó Xin chư vị thông cảm cho Ở đây Hỏi có ai lại ngu si đần đần đến đối đem những vật quý giá ra cho không thiên hạ chứ? Ngu mỡ nào phải là kẻ dại cơ? Phải không, thưa chư vị? Nhiều người không còn kiên trì được nữa, Ben hỏi dồn. Thôi, thôi thôi thôi, đừng có nói vòng vo tam quốc cho mất thời giờ. Tiến sinh nói ngay vào vấn đề chính đi thôi. Đúng vậy, bây giờ tiến sinh muốn đánh đổi cái tin giá trị đó chứ gì? Bao nhiêu? Có nhiều tiền không? Ai chả chắc là đắt lắm đây. Lão già luôn còn định rào trước đón sau một đôi câu nữa, xong chẳng dè người ta lại rụng gãy gấp quá buộc lão phải ứng xử nhạy bén hơn. Trong khi mọi người đặt ra những câu hỏi bóc móng heo, lão có đủ thời gian để nghĩ ngợi rồi. Lão chuẩn bị cho lời giải đáp với cái cười cầu tài. <cười> Trước hết, tài hạ xin ngỏ lời cảm tạ chư vị hào kiệt võ lâm. Tài hạ không ngờ chư vị là thấu hiểu và thực tế vô cùng. Xin chư vị chất ngại, tài hạ sẽ thông báo cho mọi người đều biết hết thôi, nhưng không thể nói ra một lần được. Bởi vậy, phải tuân tự từng người một. Giá trị cao thấp tùy thuộc vào từng thời gian sớm muộn đó Có người lại ngắt lời hỏi Có nghĩa là ai có nhiều tiền mua trước Giá cao Ai có tiền ít mua sau Giá thấp Có đúng vậy không Ồ bà Ngũ thật là sáng dạ Đúng vậy đúng vậy Nào kêu giá nhanh đi cho rồi bọn tại hạ muốn biết càng sớm càng tốt bọn tại hạ có nhiều tiền bạc song không có nhiều thời gian ờ đúng vậy đúng vậy Tiền bạc không bao giờ mua nổi thời gian Thôi thôi thôi, thôi. kêu giá nhanh đi Được rồi Tại hạ sẽ nói giả chứ vì yên chí, Giá cả không cao lắm đâu Nói xong Lão già luồn bước về một góc tiểu lâu Ngồi sau một chiếc bàn trống Quay lưng dựa vào bách tường Đúng là một vị trí rất tốt Dùng vào việc móc hầu bao của thiên hạ Mọi người ùn ùn kéo đến bàn của lão Ai cũng tranh nhau để được ưu tiên biết trước Thế vậy lão ta bẻn xoa tay nói lớn Khoan đã chư vị Chuyện này nào phải đơn giản dễ ăn đâu mà tranh Ai có sẵn vàng ròng Thì chuẩn bị để đổi Còn ai chưa có sẵn thì chạy về nhà trọ mang đến đây Mọi người lao sao hỏi Bao nhiêu, bao nhiêu Lão già lùn rõ ràng nói to Không dưới 100 lượng Đúng loại vàng 10 Đám đông lập tức giãn ra ngay Có kẻ lắc đầu chép miệng thốt Ai chà, 100 lượng Thôi, đi ra đợi giá hạ vậy Lão già lùn móc trong áo ra 10 đính vàng sang chói Gọi chủ quán lại và bảo Này chủ quán Lão mộ làm phiên bản quán trong chốc lát Hãy nhận chút quà mọn mà thông cảm cho Dạ dạ, lão tiên sinh cứ việc tự nhiên cho Buồn quán gác lại một buổi cũng được Lão ta bèn trao mười đính vàng cho gã rồi nói Viên bằng hữu cho gọi đến đây một người thợ kim hoàn Để giúp cho lão mổ một tay Gã chủ quán gật đầu lia lia Trong khi hai tay đã lấy số vàng bỏ vào trong áo Dạ dạ, xin tiên sinh chờ trong một lát Bây giờ lão già luôn bước lên chiếc ghế đang ngồi nói to Xin chư vị nên nhớ cho rằng Một trăm lượng vàng cũng tương đối lớn đó Xong so với mấy muôn mà Tài Hạ đã bỏ ra Để săn được cái tin đáng giá hàng vạn Hàng ức hoặc nhiều hơn nữa Thì đối với một trăm lượng có ý nghĩa gì đâu Tài Hạ nói vậy Át sẽ có người thắc mắc Là mặt hàng quý hiếm Tại sao lại đem ra đồi chắc rẻ như vậy Xin trả lời rằng Tài Hạ hy vọng sẽ được một số đông bỏ vàng ra mua ngay Với cái giá phải chăng này Tài Hạ sẽ thu được nhiều hơn Lá già lùn vừa nói đến đây Xảy có một người từ dưới lầu đi lên Chưa đi tới nơi người đó đã nói lớn: Một trăm lượng, được thôi, lão phu mua chức. Một lão già trạc tuổi thất tuần, mình vận gấm bảo. nước da bánh mật, râu ba chòm trắng như cước xuất hiện ngay trước bàn của lão già lùn. Lão già lùn mừng rỡ gào lên: <cười> Không ngờ được thang điện hạ, vị hoàng thân sang trọng của nước Champa giàu có chiếu cố trước tiên. Vừa nghe lão già lùn kêu lên như vậy, mọi người ồ lên một tiếng. Vị điện hạ không ai khác hơn là thang điện mục. Người đã từng mang con hỏa điệu từ xứ sở lặn lội đến Hồng Lĩnh Sơn, dâng tặng cho vị tiên trưởng Hồng Lĩnh Thần Y cách đây mười mấy năm về trước. Thăng Điện Hạ điềm nhiên rũ túi gấm, đổ ra một đống vàng xuống bàn sáng lòa. Lão Nhân điềm đạm nói, Đây là vàng rộng, hơn một trăm lược đó, huynh đài có cần xem lại thì cứ việc tự nhiên. Lão già lùn liếc mắt nhìn xuống một thoáng rồi lùa cả vào bao, suýt xoa nói, Thưa Điện Hạ, khỏi khỏi khỏi. Đối với ai trên điện hạ thì ngu mỗ đậy chẳng dám nghi ngờ đâu Sau khi dồn hết số vàng trên bàn vào một chiếc bao tải đặt sẵn trên đồi Lão già lùn cẩn thận thắt miệng bao lại bằng một giải lụa ngắn Lão ta kéo nhẹ vị hoàng thân lại sát phía vách Lão lại phải leo lên chiếc ghế cho cao bằng vị hoàng thân Một tay cầm chiếc quạt che phía trước Ngăn những đôi mắt đang chú mục nhìn vào Một tay đỡ lấy bàn tay của khách hàng ra hiệu xòe ngang trước mặt xong xuôi lão dùng ngón trỏ cúi xuống chấm vào chén rượu viết nguyệt ngoặc trên lòng bàn tay của thang điện hạ người ta thấy họ thang hết nhìn sang lão già lùn rồi trừng mắt ngó sững vào tay mình công việc đơn giản và trong vánh chẳng hiểu lão ta viết gì xong chỉ thấy thang điện hạ trợn mắt há mồm thần sắc lộ vẻ hoang mang đến cực độ lão già lùn quỷ quyệt ranh mãnh xếp nhẹ bàn tay của khách hàng lại thang lão hoàng thân cắn chặt vành môi đến toái máu rồi gằn giọng hỏi lão già lùn có chính xác không đây Lão già lùn xuân lễ phép nói Tưa Điện Hạ chắc chắn mười 10 Nhưng ngu mỗ trẻ e, Khi Điện Hạ ra đi Thì sẽ có kẻ theo bến gót đó Thăng Điện Hạ nắm chặt bàn tay Nghiến răng thốt: <cười> Người chớ khá lòng Một trăm lượng vàng so ra còn quá nhỏ Đối với một mạng người Nói rồi quay quả bước xuống khỏi tiểu lâu Mọi người chỉ đưa mắt nhìn theo Không ai đồng đẩy Câu nói vừa rồi là một điều khẳng định mạnh mẽ Có ý cảnh cáo trước mọi người Ngôn thành nhân trong vài lão tiên tử bích vân sơn vẫn thản nhân ăn uống như thường, song mọi diễn biến bên trong tiểu lâu không thoát khỏi cặp mắt tinh anh của chàng được. trong lúc mọi người xì xào bàn tán chuyện vừa xảy ra, bất ngờ thành nhân nghe rõ tiếng vó ngựa dưới đường phố ở hướng đông vòng lại. thoáng chốc từ xa vụt hiện đến ba lão nhân tuổi trạc ngoài thất tuần cưỡi trên lưng ba con tuấn mã, cả ba người đều vận hoàng bào, da rẻ hồng hào, râu tóc bạc phơ. mới nhìn thoáng một trong ba lão già ấy, thành nhân chợt giật thót mình. Ồ, ai như lão tiền bối xuyên tâm kiếm khách Khương Vũ Hữu, đề nhị phó trưởng môn nhân phái Thanh Thành. Ồ đúng rồi, nhưng Khương lão tiền bối đi với hai vị nào trông rõ vẻ quắc thức, uy nghi hơn cả lão nước kìa. Hả, nếu ta không lầm thì cả ba người này đều cùng một môn phái. À đúng rồi, tam tuyệt đại thủ kiếm của môn phái Thanh Thành lừng lấy xưa nay, thế mà ta không đoán ra. Nhưng cơ sao họ lại mò đến chỗ này? Chả nhé, những con người như vậy xưa nay vốn là những bậc chính nhân quân tử, chẳng mang đến tham vọng độc bá lâm bây giờ họ đã thay lòng đổi dạ rồi sao? hừ <cười> nghĩ rồi cứ im lặng theo dõi không nói một lời. bà lão già dừng ngựa trước tiểu điểm phổ du một vị cao niên nhất có vẻ là người cầm đầu nói rất khẽ với hai lão kia trong đó có khương vũ hiệu thành nhân vẫn thính lực nghe khá rõ. nhị vị lão đệ hãy chờ ta một lát. hai lão già im lặng nghiêm chỉnh gật đầu bằng một thân pháp cực kỳ ví diệu lão nhân chỉ lắc mình một cái đã bay vút lên tiểu lâu Lặng vèo vào như một làn gió Chỉ trong khoảnh khắc đã thấy lão đứng sướng trước mặt lão già lùn Không hề nghe một tiếng thở mạnh Sau khoảnh khắc bàng hoàng kinh ngạc Lão già lùn vội cung tay thi lễ cúi đầu chào Hội chào Đại tiên sinh đoạt thủ kiếm khách Tới đây mà kẻ hèn này không kịp đón Thật là đắc tội vô cùng Cuối xin Lão nhân ngắt lời cười gan lên một tiếng lạnh lùng thốt <cười> Chớ có nhiều lời Vàng đây hơn trăm lượng đó Nói Vừa nói lão móc trong người ra một đái gấm ném cạch xuống bàn lão già lùn không dám chậm trễ sau khi nhận đáy vàng bỏ luôn vào bao tải chẳng cần xem lại lão ta cũng diễn tiếp trò chơi ưu tim như lúc nãy đối với vị điện hạ xứ trăm 3 thủ kiếm khách hơi cao đôi mày bạc khi đọc xong mấy chữ viết bằng rượu trên lòng bàn tay lão nhân chẳng nói chẳng rằng lắc mình một cái bay vèo ra phía trước hành lang hạ mình xuống lưng con Tuấn mã Tam tuyệt đại thủ kiếm dục ngựa ra roi phi luôn ra khỏi khu thị Tứ Từ lúc lão xuất hiện rồi đến lúc ra đi, rõ ràng thành nhân nhai nuốt trước khỏi cổ một miếng thịt bò. Lục y lăng tử ngồi bên cạnh chàng khẽ cao mày thốt. Không ngờ tam tuyệt đại thủ kiếm, cũng hàm cây ngồi minh chủ võ lâm đến như vậy. Thành nhân gật nhẹ thầm thì người phi ngựa sau cùng là lão tiền bối xuyên tâm kiếm khách, thương vũ hiệu đậm. 13 năm về trước, nếu không có ngu hình can thiệp, ắt lão bị giáo chủ hắc liên phong giáo làm thịt mất rồi. Tam tuyệt đại thủ kiếm là những bậc trưởng phu quân tử trên trốn giang hồ, có lý đâu. Chàng vừa nói đến đây, sẩy nghe lão già lùn bô bô cái mồm lên khá rõ. <cười> Xin kính chào lão tiền bối thất tinh phu tử, chẳng hay ngọn gió lành nào đã đưa người từ Nam Hải xa xôi vào đến chốn này vậy. Thành nhân sực ngó xuống phía dưới từ điểm, hàng mấy mươi tay cao thủ của môn phái Cô Luân chẳng hiểu xuất hiện từ lúc nào. Họ đứng dài rác khắp nơi trên đường phố. Chàng dõi mắt tìm trong đám cao thủ ấy xem có bóng hồng nào chẳng Xong tuyệt nhiên không thấy Trang bên ngoảnh đầu nhìn vào trong tiểu lâu Bây giờ lão đạo sĩ vận lục bào Mình cao tới chiến thức mộc ung dung đưa tay vút tròm gió bạc dài như suối chảy Cất dòng tựa chuông đồng. Này bằng hữu Lão phụ vì gấp quá nên không mang theo kịp Nếu bằng hữu đồng ý Lát nữa đệ tử của lão phụ sẽ giao nộp sau Được chứ Lão phụ sẽ dặn chúng thường thêm 50 lạng nữa Lão già lùn gật mạnh đầu Thốt giọng sởi lời Lão tiền bối trước ngại Ai chứ thất tinh phu tử bao năm qua danh chấn giang hồ, lấy lừng mấy cõi, hỏi có sá trị vài trăm lượng vàng mà làm điều bội tín chứ. Nào, xin tiền bối vui lòng đến sát tiện nhân. Thế rồi, bồn cũ soạn lại, thất tinh phu tử của phái con Luân vừa đi khỏi, lại có thêm một người nữa cũng vừa bước lên tiểu lâu. Thành nhân vừa nhắc thấy, không nén lòng được nữa, bèn rót vào tay người bạn. Ồ, nếu ngu mũ không lầm thì người kia chẳng ai khác hơn là phi thiên kiếm khách Thượng Quan Sương, người của phái Võ Đăng. Cách đây mười mấy năm về trước, ông ta suýt vong mạng vì tay của thất hùng Tây Hạ đó. Hai người im lặng đưa mắt nhìn vào. Người được gọi là phi thiên kiếm khách, mình cao bảy thước, vận đạo bào tím, tuổi trạc lục tuần, phong cách không kém phần uy nghi đĩnh đạc Ông ta còn đang lom khom mở hầu bao, thì bỗng giật mình vì tiếng niệm Phật từ nơi cầu thang. Tiếng niệm Phật nghe vang lên lồng lộng xoáy vào mạng nhĩ, làm cho tất thảy mọi người có mặt trên tiểu lâu đều rúng động tâm can. mô A-di-đà Phật tiếng niệm phật hiệu vừa rất người ta thấy giữa tiểu lâu xuất hiện một vị nhà sư thấp luồn như chức cối say cùn dùng đã lâu năm nhà sư vẫn tấm tròn vàng tay cầm bình bát trước đầu nhãn thỉnh hai chân trần trụi nhìn đi ngắm lại trông chẳng khác nào phật di lạc tái sinh Thành nhân lại ngạc nhiên thốt Ồ, thần nhẫn đại sư của phái Thiêu lâm bây giờ phi thiên kiếm khách thượng quan xương quay đầu nhìn lại tỏ vẻ khó chịu trước sự hiện diện của nhà sư thượng quan xương cầu nhào thành tiếng <cười> thật là phiền toái Đi đâu cũng gặp ngài di lặc này Thì hết làm ăn gì được Thần nhãn đại sư một tay cầm bình bát Tay kia xếp thẳng đặt nơi trước ngực Liêm diêm đôi mắt híp Xuất khẩu thành kệ cất giọng ngêu ngao A di đà Phật Sự thật ngày xưa Mười năm trọn vừa Trời chưa biểu chết Hai ta y hệt đôi diều đất dây Chuyện đó mới đây Mười năm chưa trễ Sao quên vội thế Thí chủ nhớ chăng Đã cùng bần tăng nằm chung một miếu Ở đời phải hiểu sống chết có nhau, kẻ trước người sau, về miền cực lạc. A Di Đà Phật, chuyện thật rõ ràng. Xin chớ vội vàng oán than nhà Phật. A Di Đà Phật. Chẳng ai hiểu nổi bài kệ ấy của nhà sư ngoại trừ hai người, thượng quan xương và Ngô Thản Nhân. Ai đã từng chứng kiến cuộc đấu võ đài đẫm máu ngày nọ tại đất Giang Nam sẽ hiểu ngay mối liên hệ giữa hai vị một đạo một tăng này như thế nào trần đó hai vị này đã đấu với bọn thất hùng Tây Hạ và bị bọn chúng đánh cho hộc máu, bay ra khỏi võ đài khá xa. Nếu không có chàng trai cao thủ Đại Việt với biệt hiệu là sát thất kiếm khách kịp thời cứu nguy thì cả hai không thắc cũng đành làm thân trâu ngựa cho bọn ma đầu rồi. Tuy nhiên, Thượng Quan Xương còn nhớ rõ hơn ai hết, sự thực lão chẳng phải là kẻ vong ơn bội nghĩa nên trong lòng vẫn còn hàm ơn thần nhãn đại sư đã tinh mắt phát hiện và chặn ngang kịp lúc ám khí của bọn thất hùng Tây Hạ bằng hai viên đá cổ thần tình. Bởi thế, sau một thoáng suy nghĩ, Lão bèn đổi giọng nói với lão già luồn bán tin tức Này lão huynh Ngô mỗ xin trả luôn hai phần Vị trí là 200 lượng đó Xin lão Huỳnh hãy cho ngô mỗ biết nhanh nào Gát thờ kiếm hoàn được gọi đến phụ giúp Bèn xem thử và cân lại rất cẩn thận Phi thiên kiếm khách được bật mí xong Vội vàng ném lại một câu Đại sư đi sau đi Hai viên đá quẩy giá 100 lượng vàng Không phải là rẻ đâu Ngài giết lạc ạ Thần nhãn đại sư nghe xong nguyện miệng cười tuê. Rồi niệm a di đà Phật Xin người từ bi hỷ xả cho vong hồn phi thiên kiếm khách thường quan sương được về miền cực lạc. Nếu thí chủ bỏ sắc trong cuộc sưu tầm bí lục quý giá này. Mô Phật Niệm xong Nhà sư chỉa bàn tay trùng trùng ra cho lão già lồn. Ngắm lại nhà sư còn lùn hơn mình rất nhiều. Cho nên lão già bán tin tức khỏi phải dùng đến ghế. Hai thân hình cuốn cẩn lùn tịt trụm sát bên nhau trong buồn cười đến lạ. Qua giây lát sau, nhà sư nhắm đôi mắt hiếp lại Lầm bầm một mình Mô Phật, rồi đây Máu sẽ chảy thành sông, thay chồng như núi Mô Phật, trao thí chủ Bẩn tăng đi đây Giả không dám, kính chúc đại sư Thường lộ lè lẹ đi Đi chậm thiên hạ theo sau quấy giấy đó Nhà sư giả lờ tịt đi Y a y ạch đếm từng bước xuống lầu Câu nói của lão già luôn Bán tin tức vô hình chung biến thành lời Xúi dụng mọi người Thần nhãn đại sư vẫn cứ thông dong chậm chạp như các vị sư sãi đi khất thực hàng ngày. Quả nhiên nhiều người đã bám theo sau chẳng khác nào đám giấc. Lão già lùn nhún mình một cái bay ra trước hành lang. Bên cạnh bàn nhậu của ba người, lão ta chó mồm xuống thét lên thẻ thế. Lão chọc kìa, đi gì mà như rùa bò vậy. Bộ không muốn cho tài hạ làm ăn nữa hay sao? Thành nhân cùng hai người bạn đưa mắt ngó xuống đường. Nhà sư giống hệt người cầm đứt, cứ chậm chậm đi ra khỏi khu thị tứ. Đứng nơi lan can tiểu lâu Lão già lùn khoa chân múa tay tru tréo ẩm tỏi Còn lại một số khách hàng đang chờ giá thấp hơn Có người lên tiếng Đi chậm như vậy thì bao giờ mới tới nơi Hay, Sức đâu mà phải đi theo lão trọng Nào tiến sinh hạ giá đi Nhiều người khác đồng tình ủng hộ Đúng đó đúng đó bọn chúng tôi chờ giá hạ đây Phải rồi từ sớm giờ đã nhận được cả nghìn lượng chữ ít sao Lão không hạ giá chúng ta rủ nhau bỏ đi luôn đó nghe vậy lão già lùn lật đật quay trở vào Lão gật gù yên chí nói: "Con ròi mà bò đến nơi thì, <cười> thôi được thôi được, hôm bố xét theo yêu cầu của chư vị, hạ xuống 90 đó Hai mươi rồi, lại lên, lại lên khẩu Không ai lên tiếng cả, chờ chừng được khắc vẫn không có ai. 80. 70. 60. Vẫn có người lên tiếng. 50 lượng được không tiên sinh. Đối với bọn tại hạ, 50 lượng vàng không phải là nhỏ đâu, Tiến Sinh ạ. Đợi thêm nửa khắc vẫn chẳng thấy ai cụ cửa. Bây giờ lão già lùn đành phải chấp nhận cái giá 50. Trò chơi ú tim lại tiếp tục được diễn ra. Lần này toàn những cao thủ chẳng thấy nổi danh. Đã khi đó thì bọn người lu lượt kéo theo nhà sư lúc nãy, thất vọng lùi thoi trở về từ điểm. Có kẻ gương mặt tiêu nghiểu thuất với những người xung quanh. "Nào có ai ngờ lão ta là bậc thánh tăng. Khi lão sư đi ra ngoài tới khu ngoài vi thị trấn, lão nhún mình một cái, bọn này ngơ ngác nhìn theo, chỉ qua vài cái nháy mắt, Không thấy nhà sư đâu nữa Thâu tóm vàng của thiên hạ Thêm mười mấy người nữa Vị trí gần hai nghìn lượng vàng Lão già luồn đứng lên ghế nói với mọi người Thưa chư vị Ngô mỗ không có dưa thời giờ chờ đợi lâu hơn Ai cần nữa xin nhanh lên một chút Chờ thêm hai khắc Không thấy ai lên tiếng nữa Lão già luồn bèn thưởng thêm cho gái chủ quán mười đĩnh vàng Lão ta cũng không quên trả công rất hậu Cho người thợ kiếm hoàn Xong xuôi mới thắt chặt miệng bao tải Những đôi mắt thèm thuồng nhìn bao vàng không chấp Lão già lùn nhấc bao vàng lên vai xem rất nhẹ nhàng Ai nấy thầy đều sướng sợ Trước sức mạnh của lão ta Mọi người lục tục kéo theo Tiến lão xuống khỏi tiểu lâu Và ra mãi ngoài đường phố Nhắc lại nơi bàn nhậu của ba người Ngô Thành Nhân suy nghĩ thật lâu Cuối cùng chàng đã tính xong một nước cờ Và cần phải thực hiện nó Chàng nói nhỏ với Đinh Hổ và Lục Y lang Tử Đinh Huynh cùng Lục Y Hiền Đề Ngô Mỗ đã nhận ra chân tướng của lão già lùn này rồi Theo sự hiểu biết của Ngô Mỗ, thì đây cũng là một mưu kế dương đông kích Tây, khua đồng phương Nam để chuồn phương Bắc. Hắn vừa được cải trì lẫn trải đó. Hắn đã nắm trong tay những bí quyết chân truyền, đồng thời còn vơ vét của thiên hạ một số vàng đáng kể, làm kế sinh nhai, hồng luyện các bí pháp. <cười> hắn đúng là con cáo già đáo để Lục Ít Lăng Tử cắn nhẹ vành môi. Như vậy, hắn chính là... Ngay lúc đó, lão già vắc bao vàng lên vai, vừa bước ra khỏi cửa tử điểm phổ du. Liền dùng thuật khinh công băng nhanh theo hướng đông của khu thị tứ. Không chậm trễ, thành nhân sốc lại tay nải hành trang. Rồi đề khí phi thân bay vèo ra khỏi tiểu lâu. Chân chết chạm xuống mặt đường, trang bèn cất tiếng gọi lớn. Lão Huynh à, hôm tí đã bần đạo muốn mua. Lão già lùn đã phóng vút đi. Chỉ còn thấy một chấm nhỏ ở cuối dãy phố đông. Tuy nhiên tiếng nói của lão ta vọng lại, mọi người nghe khá rõ. Không bán nữa đâu, trễ rồi. Lời chưa dứt, lão đã khuất giảng... Bóng người to lớn của Bích Vân Tiên Tiểu vút theo Người ta cũng nghe vọng lại mấy tiếng Bán cho bần đảo 100 nhạy 200 có được không? 300 Tiếng vọng càng lúc càng nhỏ dần Rồi mất hút Tại nơi Tiểu Lâu Sau khoảnh khắc bất ngờ Lục Y Lan từ nhồm dậy Móc trong áo ra một đĩnh vàng Đặt xuống bàn trả tiền quán Chàng thức sinh trẻ tuổi Trong vai Lục Lão nói nhanh với họ Đinh Chúng ta hãy theo gấp để kịp tiếp ứng cho chàng Đinh Hồ không còn thời giờ Nghe tiếng cuối của Lão Lục vừa thốt ông ta xốc lại bọc hành lý của Ngô thiếu chủ, rồi nhốn mình phi thân bén gót lục lão, phong xuống đường chạy riết theo hướng đông. Lại nói về Ngô thành nhân, chàng đuổi theo lão già lùn ra khỏi khu thị tứ, chỉ trong khoảnh khắc, lão ta đắp bỏ rơi chàng một quãng xa lắc. Bóng dáng của lão chỉ còn nhỏ tí xíu như một mũi kim. Nếu nhãn mục của thành nhân không tin tưởng, át hẳn chàng sẽ mất dấu lão luôn. Thành nhân nôn nóng đuổi theo, đến nỗi đầu óc trở nên vùng tính. chàng sực nhớ lại hành học nhòm thầm. <cười> sao ta đáng trí đến như vậy Tại sao lại không dùng thuật phi thiên quan thế nhảy theo Ồ nhưng bây giờ hắn đã gần như mất dạng. Nếu ta vẫn khí để cơ Hắn lùi qua hướng nào làm sao ta biết được Chỉ bằng cứ giảng sức rượt theo đến chỗ đồng không bóng quạnh. Bây giờ chộp hắn cũng chưa muộn màng gì Nghĩ rồi vần nội lực vào đôi chân Sử dụng bộ pháp đuổi theo Đồng thời ngõ chừng đối phương không cho mất dấu Thời gian trầm chầm, chầm trôi qua Xong vẫn đi qua nhanh so với tốc lực của kẻ đua người đuổi Thành Nhân đuổi mãi theo chừng 20 dặm, bóng chấm nhỏ khừng lại chỉ trong chớp mắt. Bóng người rẽ về hướng nam. Thành Nhân gắng sức giữa cửa ly. Khắc sau, bóng nhỏ ấy chuyển sang hướng tây nam. Chạy thêm nửa giờ, trước mặt Thành Nhân bóng mở ra một vùng bình nguyên rộng chừng 50 dặm. Thế đối phương chạy thẳng vào vùng đồng bằng trống trải đó. Trang cảm mừng, Ben dừng lại ít thật sâu một luồng thiên nguyên chân khí. Vận toàn chân lực và bắt đầu thiết triển thuật, phi thiên quan thế, xuất quỷ nhập thần thật nhìn, thân pháp của chàng không khác nào ngôi sao băng lao nhanh hơn tên bắn, đã mau chóng rút ngắn cửa ly. Khi còn cách lão già lùn từng mấy trục trưởng, chàng mới quyết định chuẩn bị ra tay. Chàng đã tính toán thật nhanh rằng, giữa vận tốc của chàng và lão tranh lệch nhau ở mức độ nào để chàng không bị hụt. Lần nhảy cuối cùng, chàng đã vận nội lực vào các ngón chỉ phong. Vút! Trong lúc đó, lão già lùn vác bao vàng trên vai, phi thân nhanh thoàn thoát. Bất chợt lão ta nghe như có một sức ép từ trên đầu ập xuống lão hoàng kinh định lách qua một phía để tránh, bỗng nghe như có hàng chục mũi giáo khoan mạnh vào các đại huyệt trong người. đến chừng lão hiểu ra sự việc thì đã muộn mất rồi. lão rũ người ra, các cơ bắp không còn cử động gì được nữa, đồng thời nghe đau nhức toàn thân. lão bị sách bổng lên, lại bị một hơi thổi phù vào mặt. lão hé hé đôi mắt lên ra để ngó thở. trước mặt lão là sắc diện của bích vân tiên tử đang dòm lão trừng trừng. lão tiên tử lại phù hơi thổi tiếp vào mặt lão thêm một lần nữa, lớp da mặt nạ của lão luồn bung ra. Rách từng mảng lớn Lúc này mới lộ dần ra thành một bộ mặt khác Lão già lùn bây giờ Mới bắt đầu nhăn nhó rên rỉ văn xin Trong lại lão tiên Nghìn lại lão tiên Xin buông tha cho kẻ khốn nạn này Kẻ này xin dâng ngài ba vàng Và cả địa điểm bí mật ấy Xin người tha cho tiền nhân Ôi đau quá Ngô thành nhân gan giọng hỏi Địa điểm bí mật ấy là ở đây đâu Là ở đâu Giọng lão ta run run ra chiều sợ sệt. Dạ, dạ ở Hồng Lĩnh Sơn đó Thành nhân trong vai lão tiên tử thét to như sấm. Lão, người đã bán 3 chữ đó được cả thầy gần 2.000 lượng. <cười> Bấy nhiêu đó người cũng đủ sống đến giả. Mà yên tâm luyện các bí quyết siêu phạm nằm trong pho ngô vương bí lục sống chứ gì. Nói đến đây, trang cài giận tóm mớ râu dưới cầm và lột luôn những mảng da còn sót lại trên khuôn mặt méo mó. Bây giờ mới hiện ra rõ bản tướng của tên vua ăn trộm có biệt hiệu là xuyên bích đảo vương. năm tháng trôi qua, da mồi má hóp. Xong bộ mặt của hắn thì không thể lẫn với ai được thành nhân một tay nắm gọn vào cổ hắn một tay lột hàng chục lớp y phục đang đắp đầy trên thân hình nhỏ thó kia chàng chỉ trở lại cho hắn một chiếc quần lưng gút sau cùng chàng trói gom cả tứ chi hắn lại rồi xách lên như người ta xách một con nhái chàng đưa tay vuốt mặt của mình để lộ bản tướng cho hắn xem hắn điển hồn rú lên mấy tiếng kinh hoàng trời ơi sát thất kiếm khách ngô đại nhân đúng đó người đã nhận ra ta rồi thì nên khai cho thật người giam giữ thân phủ ta ở đâu nếu còn trôi cãi thì sẽ chết Chàng sách hắn dơ lên cao, toan đập xuống bao vàng. Hắn hoàng hồn la toán. À, à dạ, dạ, dạ, xin đại nhân tha mạng. Con, con xin nói, con xin nói ngay. Ở đâu? Dạ, ở, ở trên đỉnh hoành sơn ạ. Phần thứ 39 của câu chuyện Ngô Vương bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.